các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra một chút tuyết cầm chén rửa sạch nhưng cho dù đã hòa tan thì nước vẫn lạnh thấu xương khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cô chịu đựng lạnh lẽo rửa xong chén lại cảm thêm cảm giác được thời gian này mình vô lễ cũng không biết cảm ơn mà dắt đôi tay lạnh như băng cô đứng bên cạnh lò lửa chỉ còn lại hơi ấm hơ tay cho ấm lại mặc dù bên cạnh có củi nhưng cô không dám nhiều hơn trải qua ngày hôm qua ngô duẩn chạy trốn mạo hiểm Cô rất rõ ràng rằng những thứ củi đốt này có bao nhiêu trân quý. Bên ngoài mặc dù có rừng rậm, nhưng cũng phong phải là tiện tay lục là tìm được. Trước kia cùng với người nhà đi đóng quân giã ngoại, để cho cô biết, gỗ tươi không thể đốt được. Hắn nhất định phải đốn cây, còn phải hong cô trước mới có thể đem những cây cối kia để làm củi đốt. Cây tươi có thể chứa hơi nước, trực tiếp đốt khi mới vừa chặt xuống, không thể những rất khó cháy, mà hơn nữa còn kiến cho đầy cả một phòng cói. Hắn đã tốn trữ củi trước qua mùa đông Nhưng sợ rằng chia là phần của một người Chỗ này chỉ có một mình hắn Cô hiện tại mới biết Và cũng vô cùng rõ ràng Mình đối với người đàn ông này mà nói chính là một sự phiền toái Mặc dù để cho cô ở trong thuyết một mình tới chết Đối với hắn là một chuyện bình thường Nhưng hắn vẫn bất chấp nguy hiểm Ở trong đêm đen ra ngoài tìm cô Ngay cả cô ngu xuẩn lại phong ôn vội nghĩa Trộm đồ quán như vậy Hắn vẫn đem quần áo cùng thức ăn chia cho cô Người đàn ông kia mặc dù diện mạo hung ác, nhưng hắn là một người tốt. So với cô chỉ biết hoài nghi hắn, thật sự là tốt hơn rất nhiều. Xem qua đỉnh núi đáng sợ cùng cảnh tượng hoang vô đó, hiện tại thì cô đã biết được. Trước khi tiết tan, cô không thể nào rời đi vào lúc này, cô phải ở chỗ này cùng hắn một thời gian. Có lẽ người đối diện cô lo lắng không thể ra sức, nhưng thật sự cô có năng lực làm những chuyện gì. Cô chỉ có thể sống bình an cho đến khi về đến nhà nhưng đầu tiên cô phải cùng người đàn ông kia nói lời xin lỗi trước giờ tĩnh ở bên cạnh bếp lò hơi thay ấm rồi mới đứng lên lấy dũng khí mang giày vớ vào mặc một bộ áo khoác mở cửa bước ra đẩy ra cánh cửa dày cộm nặng nề cô đứng bên cạnh cửa khiến mắt thích ứng ánh sáng trong tuyết không khí ngoài phòng vừa khô vừa lạnh cô thở ra làn khói trắng tật dày rất nhanh tìm đến bóng dáng cao lớn hoạt động ở chuồng gỗ bên trái nói xin lỗi Cô cần phải cùng hắn nói lời xin lỗi nha Hít một hơi công khí lạnh như băng Cô hướng tới hắn mà đi tới Đợi đến kia nhích đến Một chút gần hơn Thì cô mới phát hiện Hắn đem con thú hoang ngày hôm qua Mà gánh tới đây Đang lột da Trong nháy mắt một cỗ ghê tầm buồn nôn dâng trào Cô thiếu chút nữa mới đem bánh mới ăn mà phun ra Cô không nhịn được mà cũng hít hơi che miệng Khắc chế xúc động muốn nôn mửa Ngay lập tức cô muốn quay đầu xoay người chạy trốn Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống Mà đứng nguyên tại chỗ Hắn nhìn cô một cái Chỉ lướt mắt một cái Rồi sau đó lại cúi đầu một lần nữa Trầm mặt xử lý công việc ở trên tay Không hề để ý tới cô một chút nhiều hơn Hắn lưu lát lấy dao gầm Lột lớp ra thú hoang đó động tác vô cùng thần phục Sở tĩnh lúng túng đứng ở một bên Có một chút muốn nhanh chân chạy vào trong nhà Không nhìn cảnh tượng kinh khủng đó Làm cho cô buồn nôn Rồi lại cảm giác mình rất là dối trá Cô có thể hiểu được Tại sao hắn lại đi gánh tú hoang kia trở về? Đây là một thế giới khắc nghiệt. Ngày này không hề có cửa hàng tiền lợi, cũng không hề có phòng ăn quán cơm. Tự nhiên cũng không hề có chợ bán thức ăn để cho người ta mua. Muốn sống thì phải đi săn thú. Đối với hắn mà nói, da thịt động vật cũng có thể lấy ra để lợi dụng, không thể lãng phí được. Cô cưỡng bách chính mình đứng đó. Cho dù hắn hoàn toàn không để ý đến cô, cô chịu đựng sự quẫn bách mà đứng tại chỗ nhìn hắn làm việc. Chờ hắn ngừng đầu lên một lần nữa Sẽ cùng hắn nói lời xin lỗi Nhưng hắn từ đầu đến cuối Vẫn không hề nhìn cô lại lấy một lần nào nữa Hắn rất nhanh đã lột da xong Đem thì chia thành từng cối Bỏ vào chiếc túi vải Rồi sau đó bắt đầu dọn dẹp khối da kia Sau khi xử lý xong Hắn đem nó dùng nước tuyết hòa tan Ở một bên rửa sạch Tiếp theo là đem nó mở ra Dùng cốc gỗ căng ra Công việc của hắn tự hồ vĩnh viễn cũng làm công xong Rất lâu sau, chân cô bắt đầu mỏi Sau đó có một con sói lông bạc bỗng nhiên xuất hiện Nó nhẹ nhàng chạy chậm ở trong tuyết bước Đây là lần đầu tiên đi tới bên cạnh người đàn ông bận rộn đó Sau khi người được túi thịt trang bị đầy đủ Nhưng nó cũng không tiến thêm một bước làm gì Ngược lại chạy đến trước người cổ cô Vừa mới bắt đầu cô một chút cần trương Không nhịn được mà lôi một bước Cả cả, ngồi xuống đi Con sói nghe tiếng thì dừng bước ngồi ở trên mặt tuyết nghe được âm thanh của hắn, cô rùng rút một chút, ngẩng đầu lên, cùng với hắn mắt đấu mắt. Lúc này đây cô mới phát hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện